Trời ạ bị trừ 3 điểm tín chỉ và còn phải đi dọn dẹp tòa nhà giảng dạy sao tôi suuyên nữa thốt lên câu chử thề lần bội bội này thật quá đáng trường Đ học Giang đại áp dụng chế độ tín chỉ mỗi người mỗi học kỳ chỉ có 12 điểm Nếu bị trừ hết thì sẽ bị đuổi học thôi học mới buổi học đầu tiên mà đã bị trừ 3 điểm chẳng phải là muốn lấy mạngng tôi sao ấy cô ta thật nghĩ mình là nữ hoàng sao tôi lầm bầm trong lòng Rồi ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm vào lâm bội bội, nở một nụ cười, có chút đáng khinh nói. Lâm chủ tịch, vừa rồi tôi chỉ cảm thấy bài giảng lão sư quá xuất sắc, nên tôi nhắm mắt để suy nghĩ lại, chứ tôi không ngủ mà là đang suy nghĩ. Lâm bội bội mắt đẹp thoáng buông xuống, hàng lông mi dài khẽ rung, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Nếu cậu không ngủ mà đang suy nghĩ, vậy thì chắc chắn cậu biết lão sư vừa giảng đến đâu rồi nhỉ? Trong lớp mọi người đều tỏ vẻ bất lực Và ngạc nhiên khi tôi dám đối đầu với Lâm Bội Bội Âm thầm mắng tôi là đồ liều mạng Tôi mỉm cười Từ năm 12 tuổi tôi đã bắt đầu luyện vẽ bùa trí nhớ của tôi cũng thực sự là đã gặp qua thì không quen Mặc dù vừa rồi phần lớn thời gian tôi đều nhắm mắt nghỉ ngơi Nhưng vẫn nhớ được một vài điểm Nên tôi tóm tắt lại một cách đơn giản Sao nào Lâm Chủ tịch tôi nói đúng không Tôi cười hỏi Lâm bội bội liếc nhìn lão sư phụ trách Thấy lão sư gặt đầu Cô ta có chút ngạc nhiên Rồi chia tay ra nói Tôi xin lỗi, thực xin lỗi Tôi vươn tay nắm một chút Thật mềm mại Tựa như không xương Có lẽ vì biểu tình của tôi quá mức Lâm bội bội hư lạnh một tiếng Rút tay lại và bước ra ngoài Mấy sinh viên trong hội sinh viên Nhìn tôi đầy ghen tị Lâm bội bội là hoa khôi của trường Giang Đại Là nữ thần trong mắt mọi nam sinh Tiếng rằng không ai có thể tiếp cận được Bây giờ thấy tôi đã chạm vào thanh ngọc của Lâm bội bội và còn để lộ ra vẻ mặt như vậy họ chỉ muốn sông lên đánh tôi tiểu phi đừng làm liều nhé Lâm bội bội không phải là người chúng ta có thể đăng tội Nam nhân có được dán được Vương mãnh nhìn biểu hiện của Lâm B bội, bội khi rời đi lo lắng nói Mánnh cá người cứ yên tâm lòng ta biết gió ta có thể xử lý được” Vì lâm bội bội làm phiền Tôi cũng không còn tâm trạng để nhắm mắt nghỉ ngơi Mở mắt nghe giảng bài Cho đến khi tan học Tôi cùng với Vương Mãnh và Thôi Đào đi đến căng tin Vừa đến cửa căng tin Tôi đã thấy một đám đông tụ tập bên trong Kèm theo tiếng la hét Kéo đẩy và không lóc Mày là đồ xấu xí Dám làm bẩn váy của tao Mày biết cái váy này có bao nhiêu tiền không Một học kỳ của mày cũng không đủ đâu Nhanh chóng đền bù cho tao đi Xin lỗi tôi không cố ý mà Không cố ý thì không đèn à Tao nói cho mày biết Hôm nay không đền thì tao sẽ báo cảnh sát Làm cho cậu tao đang làm đội trưởng ở đó đến mắt mày Ban đầu tôi định tránh đám đông và đi ăn Nhưng bỗng nhiên tôi dừng lại Tiếng khóc này là của Trần Hân Tôi liền chen vào trong đám đông Và cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi nổi giận Chỉ thấy Trần Hân nằm trên đất Trên quần áo và tóc đều dính đầy thức ăn và dầu mỡ Cánh tay trắng trẻo đầy vết xước Trông rất đau lòng Một cô gái mặc váy màu xanh lục Đang nửa quỳ bên cạnh Nắm tóc của Trần Hân và giật mạnh Để lộ khuôn mặt có vết bớt của Trần Hân Nhận thấy ánh mắt kinh sợ Và khinh biệt của những người xung quanh Trong mắt Trần Hân tràn đầy sợ hãi Tay còn lại của cô cố gắng che mặt Nước mắt tuôn ra qua kẽ ngón tay Che gì mà che Nếu là tao thì đã tìm chỗ nào Không có người mà đâm đầu chết cho xong cậu phải ra ngoài doạ người khác. Cô gái mặc váy màu xanh lẩu cười nhạo rồi lại định sờ tóc Trần Hân. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, vướng nhanh tới, nắm cổ tay cô gái mặc váy xanh và đẩy mạnh cô ta ra, sau đó kéo Trần Hân đứng lên. Trần Hân thấy là tôi, liền khóc òa lên và nhào vào lòng tôi. Cô gái váy xanh không ngờ bị tôi đẩy ngã, ngồi xuống đất, mặt đỏ bừng lên giống như bị giẫm phải đuôi. Cô ta bật dậy và hét lên: Người dám đẩy ta Người biết ta là ai không Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt Của cô gái váy xanh Mặt trái xoan Mắt to Mũi cao Trông rất quyến rũ Chỉ là chiếc cầm hơi nhọn Thể hiện tính cách nham hiểm của cô ta Tôi lạnh lùng nói Tôi không cần biết cô là ai Nhưng tốt nhất đừng gây chuyện với tôi Lúc này Trong lòng tôi đang bốc lửa Gần như đã đến giới hạn bùng nổ Vì giọng nói của tôi làm hoảng sợ Cô gái váy xanh trột dạ Sau đó quay sang người đàn ông áo trắng Đứng bên cạnh làm nũng Đông ca em bị bắt nạt rồi Anh phải bảo vệ em chứ Người đàn ông mặc áo trắng Không cao lắm Tóc sẽ ngồi giữa nhưng rất bóng Không biết đã bôi bao nhiêu dầu bóng Nhìn là biết ngay kiểu người ăn chơi Nam tử này tên là Nguyễn Đông Sinh viên năm 2 của trường Giang Đại Dựa vào gia thế giàu có Hắn ta hoành hành ngang ngược trong trường Bạn gái thay đổi gần như mỗi tuần một người Khi chán thì vứt ít tiền rồi chia tay Nghe nói Hắn từng theo đuổi lâm bội bội Nhưng kết quả thế nào không ai biết Chỉ biết mỗi lần thấy lâm bội bội Là hắn ta trốn biệt tâm Anh bạn Bạn của người làm bẩn váy của bạn tôi Lỗi là ở cô ấy Chẳng lẽ không nên đền bù sao Nếu không đền được thì bị mắng vài câu Tát vài cái là chuyện bình thường mà thôi Ngụy Đông cười khẩy Trong mắt đầy khinh bỉ Trang phục của tôi trong mắt hắn chẳng khác gì ăn mày Tôi nghe xong Cười lạnh nói Chiếc váy này bao nhiêu tiền Ba vạn Người đền nổi không Cô gái váy xanh ngởng cao đầu kiêu ngạo nói Đây là 5 vạn Thừa ra coi như tặng cô Bây giờ tôi sẽ trả lại hành động của cô vừa rồi Trước khi cô ta kịp nói hết câu Tôi đã lấy ra 5 vạn tệ Mà Diệp Thiên Hào đưa Ném vào mặt cô ta Hàng trăm tỏ tiền bay là tả trong không trung, trông rất chán lệ. Trong lúc tiền còn chưa rơi xuống, tôi đã kéo Trần Hân đến trước mặt cô gái váy xanh, cầm tay của Trần Hân và tát vào mặt cô ta một cái. Bốp một tiếng, mọi người xung quanh bị hành động đột ngột của tôi làm cho giật mình. Trước là ném 5 vạn tệ, rồi tát bạn gái của Ngụy Đông một cái. Đúng là đáng nể. Ngụy Đông là ai? Cha của hắn là tổng giám đốc của một trong 10 tập đoàn lớn ở Giang Âm. Mẹ là công chức chính quy, ở Giang Đại có bao nhiêu người được hắn ta để mắt tới, có bao nhiêu người dám đắc tội với hắn ta đây? Chẳng lẽ cậu trai ăn mặc giản dị này lại có thực lực phi thường nào đó sao? Ê, tôi nhớ ra rồi, cậu ta chính là sinh viên đường lương tình nguyện và tổng tài đưa đón bằng xe chuyên dụng trong ngày khai giảng. Làm gì có người nào bình thường được ba hoa khôi của trường đồng loạt đưa đón chứ? Đến Ngụy Đông còn không xứng tầm với điều đó. Đúng rồi, Là cậu ta, nghe nói cậu ta là con riêng của một ông chủ lớn nào đó. Đám đông xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới và tìm được một lý do hợp lý cho việc tôi dám đối đầu với Ngụy Đông. Nhưng thực tế, tôi chỉ là một sinh viên nghèo xuất thân từ một làng quê nhỏ. Tất nhiên, tôi không sợ Ngụy Đông. Âm dương thuật không chỉ có thể cứu người, bắt quỷ mà còn có thể trị người nữa. Cô gái mặc váy xanh ôm lấy mặt mình, mắt mở to, không tin rằng tôi dám tát cô ta. Nước mắt lập tức tuôn ra, sau đó cô ta liền nhào vào lòng ngụy Đông, ra sức cỏ sát vào hắn ta, dòng ngực của mình không ngừng trà vào ngụy Đông. Nguyễn Đông trông rất khó chịu, hắn đã quen làm mưa làm gió trong trường, không ai dám chống lại hắn. Vậy mà tôi lại dám tát bạn gái hắn ngay trước mặt hắn, rõ ràng là không coi hắn ra gì. Thằng nhãi này, mày không muốn sống nữa à? Ngụy Đông nói với ánh mắt giận dữ, với nhiều người vây quanh thế này, nếu hắn không đánh tôi đến nửa sống nửa chết, thì hắn sẽ mất hết mặt mũi và bị những kẻ ăn chơi khác cười nhạo. Lúc này, Trần Hân cũng đã phản ứng lại, cô vội kéo tôi lại, lo lắng rằng Ngụy Đông có nhiều đàn em, sợ rằng tôi sẽ bị đánh. Tôi cười lạnh lùng, nói Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Không phải ta coi thường ngươi, chỉ cần một tay ta cũng có thể giết chết ngươi. Mẹ kiếp, ngươi dám nói chuyện như thế với Đông Ca hả? Để ta đánh chết ngươi. Một tên đàn em của Ngụy Đông nghĩ đây là cơ hội để thể hiện, nắm chặt nắm đấm lao thẳng vào tôi. Các binh viên xung quanh nhanh chóng tản ra, sợ bị vả lây. Trong khi Vương Mãnh, người Đông Bắc bước tới với lòng hiếu khí không hề suy giảm, và cả Thôi Đào lẫn Vương Khải cũng chào nhau ánh mắt và bước tới. Khi cú đấm của tên đàn em sắp chạm vào đầu tôi, tôi nhanh như chớp nắm lấy nắm đấm của hắn và mẻ mạnh xuống, phát ra tiếng kèo răng rắc, làm trần khớp của hắn. Sau đó, tôi tung một cú đá mạnh, phát ra âm thanh đáng sợ, và tên đàn em bị đá bay xa hơn 3 mét, nằm trên đất không thể đứng dậy nổi. Bà tên đàn em còn lại thấy thân thủ của tôi như vậy, tỏ ra sợ hãi, nhưng không dám làm trái ý của ngụy đông, nên đành cắn răng lao tới. Ba người cùng lúc vung nắm đấm từ ba hướng khác nhau. Tôi cười lạnh, chạy đà hai bước, tung người lên cao hơn 1m, liên tục đá văng hai người, rồi lộn người né cú đánh của người thứ ba. Chớp lấy cơ hội, tôi đấm mạnh vào hắn. Hắn gục ngay lập tức, vườn Mãnh đứng đờ ra, nhìn tôi như thể tôi là quái vật. Khoảng cách giữa tôi và hắn lúc này chỉ là 5, 6m, bây giờ chỉ còn chưa đến 1 mét. Điều này có nghĩa là tôi đã hạ gục bốn người chỉ trong vài giây Điều này khiến cho hắn hoảng sợ Không chỉ vương mãnh bị sốc Mà những người xung quanh cũng gieo lên Vì hành động của tôi rất liền mạch và dũng mãnh Chỉ có thể thấy trên tivi Chết tiệt Tôi nhớ ra rồi Tiểu tử này tên là Ngô Hiểu Phi Vài ngày trước trong lúc huấn luyện quân sự Đã dễ dàng làm hơn 1.000 nghìn cái chống đẩy Hóa ra là cao thủ võ lâm Tôi cũng thấy vậy lăng ngầu quá Tôi còn muốn bái cậu ta làm thầy nữa có cô gái xì mê nhìn tôi với ánh mắt lâm lánh tay ôm chặt lấy ngực ngụyông sợ hãi truyền tay bắt đầu run dẩy hắn công ngờ tôi lại mạnh mẽ như vậy nếu biết trước hắn có đánh chết cũng sẽ không dám gây chuyện với tôi ở đồng học người người đã đánh tiền người cũng đã đưa rồi chúng ta có thể coi như hò nhé mọi việc nên để lại đường lui ngày sau còn gặp lại Ngụy Đông nói vậy, nhưng ánh mắt oán độc của hắn đã tố cáo tất cả. Ta không muốn gặp lại ngươi." Tôi cười lạnh, "Rồi sao chúng tôi đã trở mặt? Bây giờ dù có quỳ xuống trước Ngụy hắn cũng không tha cho tôi." "Không biết điều, ta nghĩ ngươi không muốn sống ở giang đại nữa rồi." cảm thấy hắn đã hạ mình hết mức, không ngờ đối phương vẫn không chịu buông tha. Chỉ là hắn không biết trước đây hắn cũng như vậy. Hai đắc tội với hắn, dù đã xin lỗi, cầu xin tha thứ cũng không thoát được một trận đòn. Chưa kịp nói xong, hắn đã bị tôi đá bay, ngã xuống đất, có quát người lại, ôm lấy bụng xin nôn ra cả mật. "Mẹ kiếp, ta sẽ giết ngươi." Quỷ đông gần như phát điên, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đối xử với hắn như vậy. Khuôn mặt méo mó vì đau đớn và tức giận. Thấy tôi vẫn còn định tiến tới, Vương Mạnh vội vàng kéo tôi lại. Tubs đang nói. Tiểu Phi, thôi đi, đừng làm mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng. Đánh Ngụy Đông xong, cơn giận của tôi cũng nguội đi phần nào. Trần Hân đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe vì khóc, một bộ tay chân luống cuống. Tôi gật đầu, chậm rãi tiến gần lại Ngụy Đông. Ngụy Đông thấy tôi bước tới, mặt biến sắc, không tự chủ được mà lùi lại. Tôi cười khinh bỉ nói: "Ngụy đại công tử, Ngươi đánh ngươi là ta, có chuyện gì cứ đến tìm ta, ta đợi ngươi." Nói xong, tôi mặc kệ dáng mặt khó coi của Ngụy Đông, kéo Trần Hân đi, vương mãnh cười khổ lắc đầu, biết lần này coi như xong đời. Tôi kéo Trần Hân đến cửa điện tử, cười nói: "Không sao nữa rồi, đừng khóc nữa." "Ừ." Trần Hân rổi mắt, khẽ ừ một tiếng, nhìn tôi rồi nhanh chóng lại cúi đầu xuống. Sau đó, ban cung phong của cô ấy bước tới, dâng ngón tay cái lên với tôi, rồi đón Trần Hân đi. Ai tiểu tử, ánh mắt không tồi, cô bé này có thể xếp trong top 10 của dân đại về nhan sắc, chỉ tiếc là ông lão bảo vệ lúc này đang ngồi trên ghế, hút thuốc, tầm tăng nhìn tôi. Thấy ông ta, mắt tôi sáng lên, mỉm cười hỏi. Ông ơi, vết ấn ký màu xanh trên mặt Trần Hân, sao con cảm thấy có gì đó không đúng? Tất nhiên là không đúng rồi Đó là âm thai ký Ông lão ngậm điếu thuốc trong miệng Ánh mắt liếc nhìn đôi chân trắng nón của các nữ sinh Tôi bất lực đảo mắt Lão già này còn háo sắc hơn cả tôi Tuổi nay rồi Phòng chừng dùng cụ đã dị xét Nếu ông lão biết tôi đang nghĩ gì Chắc chắn sẽ đánh tôi một trận Ông ta hít sâu một hơi thuốc Phả ra một vòng khói hoàn hảo Sau đó nói Âm thai ký chia làm hai loại Một loại là tử khí, chỉ có thể loại bỏ bằng phẫu thuật, loại còn lại là hoạt ký. Loại này hơi phức tạp, nhưng cũng dễ, về tra cứu thêm tài liệu đi. Tiểu tử, cho dù lịch duyệt không có, đến cả kiến thức cơ bản cũng không biết, ai là người dạy ngươi vậy? Mẹ kiếp, lão tử là tự học thành tài đấy nhé. Ông lão không nói, tôi cũng không hỏi thêm. Nghe ý ông lão thì viết bớt của Trần Hân Chắc là hoạt ký Còn có phải không thì tôi phải về Cha cứu thêm tài liệu mới biết Quay trở về ký túc xá Vương Mãnh và Thôi Đào đều có mặt Khi thấy tôi bước vào Cả ba đều tỏ vẻ lo lắng Tiểu Phi Hôm nay cậu đang đắc tội chết với Ngụy Đông rồi Với tính cách của hắn Chắc chắn hắn sẽ dở trò đê tiện sau lưng Cảm nhận được sự quan tâm của ba người Lòng tôi chợt ấm áp Đại trưởng phu phải có những việc nên làm Có những việc không nên làm Đã làm rồi thì đừng hối hận Lo nghĩ cũng vô ích Tôi liền mỉm cười nói Các cậu yên tâm đi Ngụy đông không đáng để tôi bận tâm Nghe tôi nói chắc chắn như vậy Vương Mánh ngạc nhiên một lúc rồi bật cười Này tiểu phi Cậu có phải là con riêng của ông chủ lớn nào đó hay không vậy Nghe nói lúc cậu đến trường Có ba hoa khôi cùng đến đón Còn giúp cậu sách túi, mua nước nữa chứ? Tôi cười bí ẩn, không trả lời, để ba người khỏi phải lo lắng thêm. Khi nhìn vào màn hình máy tính, tôi lập tức há hốc miệng. Tống độ lan truyền này quá nhanh. Thôi đạo đang đăng nhập vào diễn đàn của trường Giang Đại. Lúc này diễn đàn đã bị đánh bại. Mọi người đều đang bàn tán về những gì đã xảy ra vào buổi chiều. Trong số đó, có một số người bó méo sự thật. Nói rằng có một kẻ cuồng bạo lực trong lứa sinh viên năm nay Làm bẩn quần áo của bạn gái ngụy Đông Không những không xin lỗi mà còn ra tay đánh người Và họ phun ra đủ loại lời lẽ vô căn cứ Nhìn qua cũng biết đây là đám tay chân của Ngụy Đông Tuy nhiên vẫn có một bộ phận lớn người đứng về phía tôi Trong đó có một tài khoản tên là cơn gió lớn Đã thuận lại toàn bộ sự việc xảy ra Không những bênh vực tôi mà còn chỉ trích ngụy Đông một cách mạnh mẽ Nói rằng hắn dựa vào gia thế để hoành hành trong trường, gây hại cho mọi người. Bài viết này đang rất và thu hút nhiều lượt bình luận, thậm chí còn có bài đăng với tiêu đề: thủ Võ Lâm xuất hiện trong trường học, liên tiếp đánh bại 3 người trong vài giây", kèm theo một đoạn video. Trong video, tôi nhảy lên, tung cước như sấm sét, xoay người và tung một cú đấm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã đánh bại 3 người toàn bộ động tác liền mạch uyển chuyển, mang lại một khí chất của cao thủ võ lâm. Bên dưới bài đăng có rất nhiều bình luận, hầu hết là những lời ngạc nhiên, khen tặng, khen ngợi rằng võ thuật Trung Hoa quả thực là có thật. Thậm chí có người còn hỏi liệu tôi có thể phi thân đi trên mái nhà hay không? Càng nhiều người muốn bái tôi làm thầy để học võ thuật. Tôi không khỏi cười khổ, tôi chỉ là người luyện tập từ nhỏ, nhảy cao hơn một chút, gia tành nhanh hơn một chút. Còn chuyện phi thân đi trên mái nhà Thì làm sao mà làm được Tiểu phi Buổi chiều hôm nay Cậu làm tôi cũng phải giật mình Cậu ra tay quá nhanh Tôi đánh nhau cũng được coi là giỏi Nhưng nếu đấu với cậu chẳng tôi còn chưa kịp ra tay Đã bị đánh ngã rồi Cậu chắc không phải là cao thủ võ lâm chứ Là người của tung sơn hay thiếu lâm Hay có khi là hoa sơn Vương mãnh cán răng cười nói Tôi nhách miệng không nói gì Lúc này, trong một tòa nhà có cảnh đẹp của Giang Đại, vài nữ sinh mặc đồ ngủ đang nằm ở trên giường trò chuyện, chơi điện thoại, thỉnh thoảng co chân dưới vai tạo nên những đường cong gợi cảm. Yên tỉ, mau xem này, sư phụ của em nổi tiếng rồi. Tống dài nằm cuộn tròn trên giường, ngập một cây kẹo mút trong miệng, ôm điện thoại chơi. Cô ấy mặc áo hở vai, gương mặt tròn chính trông vô cùng đáng yêu, lúc này đôi mắt to tròn lấp lánh kêu lên. Sư phụ ngươi ngô hiểu phi Lương tính yên dựa vào giường Mái tóc hơi xoăn xóa xuống vai Trông có phần lười biếng như một con mèo quyến rũ Nghe lời của tống giai nói Đôi mắt đẹp của cô ấy đảo qua Có chút ngạc nhiên Chỉ mau vào diễn đàn mà xem Sư phụ của em quả thật là một tên háo sắc Vì một cô gái mà đánh nguy đông Lần này chắc chắn gặp răng rối rồi Tống dài ngậm kẹo mút Đôi mắt hơi nheo lại Có vẻ hả hê Nghe vậy, Lương Tĩnh Yên rút điện thoại ra và vào diễn đàn. Lúc này diễn đàn đã bị càn quét. Mỗi bài viết được chú ý đều liên quan đến tôi. Khi Lương Tĩnh Yên thấy đoạn video tôi ôm Trần Hân vào lòng, sáng mặt cô ấy trắng bệnh, trong lòng cảm thấy khó chịu không nói thành lời. Hắn không thể yên tĩnh một chút được sao? Lần trước làm hít đất, lần này lại vì một cô gái mà đánh ngụy Đông. Với tính cách của Ngụy Đông, hắn chắc chắn sẽ không để yên đâu. Lương Tĩnh Yên nói có phần chua chát. Đôi mắt của Tống Giai cười thành hình trăng lưỡi liềm. Yên tỉ, em ngửi thấy mùi chua. Chỉ có người thấy không? Mùi chua? Lương Tĩnh Yên ngẩn ra. Đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng. Trông rất đáng yêu. Liếc Tống Giai một cái. Trong khi Tống Giai cười càng ngày càng rào hoạt. Tại trên tầng trên cùng của tòa nhà tổng hợp. Lâm bội bội như một nữ hoàng ngồi đó. Tay cầm chuột. Đôi mắt đẹp câu lại Ngụy Đông Ta nghĩ cần phải tìm cơ hội cảnh cáo hắn một chút Trường này chưa đến lượn hắn làm càn Tay cầm bút khóe miệng lâm bội bội Nhắc lên một nụ cười lạnh Sau đó nhẹ nhàng đọc tên của tôi Không biết Ngụy Đông là về nhà dưỡng thương Hay đang chuẩn bị gì đó trong bóng tối Nhưng trong hai tuần tiếp theo Tôi không gặp hắn Cũng không có chuyện gì xảy ra Chỉ có điều tôi đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm Luôn có người chỉ trỏ. Sau sự việc lần trước, Trần Hân Thường xuyên đến tìm tôi. Và qua quan sát của tôi, vết bớt trên mặt cô ấy chính là một âm thai ký và nó là hoạt ký. Theo nhiều những lời tôi nói chuyện với cô ấy, mẹ cô ấy mang song thai khi mới 3 tháng đã bị đồng thai, mất đi một đứa, cô ấy là đứa còn lại. Tuy nhiên, khi sinh ra, trên mặt đã xuất hiện một vết bớt. Theo sách vở ghi chép Đây là do linh hồn của đứa bé còn lại Không cam tâm rời xa cõi đời Lòng đầy oán hận Bám vào đứa trẻ sinh cùng mẹ Cách giải quyết không quá khó Chỉ cần dẫn âm khí ra ngoài tiêu tan oán khí Thì vết bớt sẽ tự nhiên biến mất Nhưng thời gian có hạn Phải thực hiện vào ngày sinh của cô ấy Mà sinh nhật của Trần Hân Hình như là tháng 11 Còn sớm tôi không định nói bây giờ Vì quan hệ của chúng tôi chưa đủ thân thiết Nói bây giờ có lẽ sẽ làm cho cô ấy cho rằng tôi bị thần kinh Ch chuyện gì đến rồi xe đến Hôm nay tôi cùng vương mãnh và hai người bạn đang ăn cơm trong nhà ăn thì đột nhiên một đám người đi về phía tôi ước chừng có mấy chục người dẫn đầu là ngụy đông hắn nhìn thấy tôi mắt vé lên một tia ác độc rồi lập tức bao vây lấy chúng tôi các sinh viên khác đang ăn cơm thấy b liền hoảng sợ đứng dậy đánhnh xa ra đứng từ xa quan sát, Vương Bánh thấy vậy Sáng mặt tái mét Theo phản dạng muốn đứng dậy Nhưng bị tôi giữ lại Ngô Hiểu Phi Hôm nay người chết chắc rồi Ta xem người có thể đánh được mấy người Sáng mặt Ngụy Đông dữ tận Gần như muốn nuốt trưởng tôi Tôi chầm chầm đứng lên Mặt lạnh như băng Giọng nói lạnh lùng Ngụy Đông Hôm nay ta sẽ đánh gãy chân của người Đánh cho ta Ngụy Đông tức giận cười lớn vùng tay ra hiệu chuẩn bị ra tay tôi xem ai dám động đến cậu ấy một giọng nói vang lên sau đó đám đông tách ra tạo thành một lối đi bà cô gái tiến đến dẫn đầu là một cô gái cao giáo mái tóc xo nhẹ trông quyến rũ và quý phái hai người đi sau một người thì vô cùng đáng yêu người còn lại thì dịu dàng thanhh Tú Ồ hóa ra là lương Tĩnh Yên Tống dai và Lâm Yến, Bình thường khó mà gặp được một hoa khôi Vậy mà bây giờ cả ba xuất hiện cùng lúc Đám đông đang quan sát liền chuyển sự chú ý từ chúng tôi Sang ba người lương tính yên Xứng hút của các mỹ nhân quả là không thể phủ nhận Lương tính yên Chúng ta vốn không đụng chạm gì nhau Tốt nhất là cô đừng lo chuyện bao đồng Sau mặt Nguyễn Đông tối sầm lại Lương tính yên lại đứng ra bảo vệ tôi Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn Gia thế của Lương Tĩnh Yên không kém cạnh hắn Hơn nữa hai nhà còn có quan hệ làm ăn Hắn không muốn xung đột với cô Nhưng bảo hắn bỏ qua cho tôi Thì không thể nào Nếu ta nhất định phải lo thì sao Ngươi làm gì được ta Đúng vậy Ngụy Đông còn của ta đây Ngươi dám đánh sư phụ ta Ta sẽ bảo anh ta đánh chết người Tống dài không sợ trời không sợ đất Khoe ra hai chiếc răng nanh nhỏ Bộn tỏ ra hung dữ nhưng trông lại cực kỳ đáng yêu, khiến đám đông nhìn vào không khỏi mê mẩn, chỉ muốn ôm cô vào lòng. Nhìn cái gì mà nhìn, đánh hắn cho ta. Ngụy Đông ra hiệu cho hai người đứng bên cạnh, họ liền hiểu ý, đứng trước mặt lương tính Nghiên, ngăn cản đường đi của cô ấy. Những người khác không có ý tốt bắt đầu tiến lại gần, chuẩn bị ra tay. Ngụy Đông, cậu bị trừ 12 điểm trong 3 tháng tới không được xuất hiện ở trường. Lúc này, một giọng nói khác vang lên cùng với tiếng giày cao gót đập xuống sàn. Ngay sau đó, một bóng dáng thả xuất hiện, là Lâm Bội Bội. Cô ấy cao quý, lạnh lùng, cao ngạo, không ai dám cản đường. Cô bước thẳng đến trước mặt Ngụy Đông, nói một cách bình tĩnh. "Trời ạ, chuyện gì thế này?" Ngay cả hội trưởng cũng xuất hiện, như cũng đang bảo vệ Ngô Hiểu Phi. Cậu ta rốt cuộc là ai mà khiến hội trưởng Lâm cũng phải để mắt tới vậy? Lại thêm một hoa khôi nữa xuất hiện. Trời ạ, thật là hạnh phúc quá. Bốn đại hoa khôi cùng xuất hiện, lại là vì một người đàn ông. Trời ạ, tôi sắp phát điên rồi, dù bị Nguyễn Đông đánh một trận cũng đáng. Không cảnh trở nên hỗn loạn, những nam sinh khác ganh tỷ đến đỏ mắt. Lâm bội bội là ai? Là hoa khôi xếp hàng nhất của trường Giang Đại, thông minh và xinh đẹp. Xuất thần cao quý, luôn đứng trên cao, người thường không bao giờ lọt vào mắt cô ấy. Lương Tĩnh Yên, một trong 10 đại hoa khôi, được mệnh danh là nữ thần gợi cảm. Không biết bao nhiêu người đàn ông đã mê đắm cô ấy, xuất thần cũng không tầm thường. Tống Giai, một trong 10 đại hoa khôi, biệt danh là tiểu thiên sứ, thuần khiết vô cùng. Người người đều yêu mến. Lâm Yến, một trong mười đại hoa khôi, hiện thân của khí chất thanh tao có vô số người theo đuổi. Vậy mà bốn nữ thần xuân sắc này lại vì một người đàn ông mà cùng xuất hiện, thật quá chấn động. Thế giới này điên cuồng quá rồi. Có người đã lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chẳng chán một lần nữa diễn đàn sẽ bị tối chiếm sóng. Người đông mặt mày tím tái, khi Lâm Bội Bội đứng trước mặt hắn, hắn cảm thấy như có một ngọn núi đè nặng, khiến hắn không thở nổi. Bài học lần trước hắn còn nhớ như in. Ngay cả Tra hắn cũng đã cảnh báo hắn không được đáng tội với lâm bội bội cả không được đùng vào nhà họ Lâm Nếu không, ai cũng không cứu nổi hắn. M mắt đỏ đồng trắng, ngụy đông gần như Ph phát điên. hắn không chỉ hẳn tôi đã đánh hắn một trận và làm hắn mất mặt mà còn ghen tị với tôi những cô gái bình thường không ai đẩ ý đến hắn luôn đứng chen cao. Vậy mà bây giờ những người không thèm nhìn hắn một cái lại tưởng nguyện vì một nam nhân, Mà người đó lại là kẻ thù của hắn Nhìn Lâm Bội Bội và Lương Tĩnh Yên Tôi cũng thấy bực bội Nếu nói ba người Lương Tĩnh Yên Đứng ra giúp tôi là bình thường Vì tôi đã cứu họ Thì chuyện Lâm Bội Bội giúp đỡ tôi là điều khó hiểu Vài ngày trước Giống như tôi còn đang tội với cô ấy Tôi thật không hiểu nổi Nhìn Ngụy Đông đứng yên không động đậy Tôi không khỏi cảm thấy buồn cho hắn Trước mặt Lâm Bội Bội Hắn thực sự không có khả năng phản kháng Muốn lấy lại thể diện Nhưng lại mất thêm Nguyễn Đông Người không nghe thấy lời ta nói sao Từ bây giờ Trong 3 tháng Người không được bước chân vào cổng trường Nếu không đừng xuất hiện ở giang âm nữa Lâm bội bội vẫn lạnh lùng Vẻ mặt không thay đổi Như thể đang là một việc nhỏ nhặt Nguyễn Đông nhìn tôi đầy oán hận Rồi cúi đầu rời khỏi bên cạnh Lâm bội bội Nhưng tay chân của hắn Cũng lặng lẽ rút lui Thấy vậy Những người xung quanh thầm xì xào, Lâm Bội Bội quả nhiên danh bất hư truyền, cô ấy mới thực sự là người nắm quyền ở Giang Đại. Kể từ khi Lâm Bội Bội xuất hiện, Lương Tĩnh Nghiên đã cau mày khi thấy Lâm Bội Bội cùng giúp tôi. Trong lòng cô ấy càng dấy lên cảm giác nguy cơ lớn. Trong mắt cô ấy, Lâm Bội Bội chính là một kẻ thù. "Ngô Hiểu Phi, thứ bảy cậu có rảnh không? Tôi có việc muốn nhờ cậu." Lương Tĩnh nhìn tôi hỏi. Tôi còn chưa kịp nói gì, thì bên kia lâm bội bội đã lên tiếng. Ngô Hiểu Phi, thứ bảy hội sinh viên tuyển thành viên mới, cậu đi phỏng vấn nhé. Tôi liếc nhìn Lương Tĩnh Yên, rồi lại nhìn lâm bội bội. Hai người này cố ý phải không? Đấy không phải là khiến tôi khó xử sao? Những người xung quanh có vẻ mặt kỳ quái. Được hai hoa khôi mời gọi thật là may mắn. Nhưng họ lại thể hiện rõ sự hả hề, chờ xem tôi giải quyết như thế nào. Tống dài cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn Liên tục nháy mắt với tôi Biểu cảm đáng yêu đến mức Khiến cho người ta mê mẩn Nhưng tôi chẳng có tâm trí nào để thưởng thức Lương tính yên thấy tôi lưỡng lự Không hiểu sao mắt cô ấy dần đỏ lên Trông rất tội nghiệp Giống như một người vợ bị chồng bỏ rơi Cô ấy cảm thấy vô cùng ấm ức Người đàn ông này đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể cô Nhưng lại không có chút trách nhiệm nào Còn do dự Nhìn thấy biểu cảm của Lương Tĩnh Yên Tôi xứng người một lúc rồi quyết định Đi về phía Lâm Bội Bội Và nói với vẻ cười cười à, Chủ tịch Lâm Hội trưởng Lâm Mỹ Nhân Lâm Cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ Nhưng thứ bảy tôi bận rồi Không đi phỏng vấn hội sinh viên được Lâm Bội Bội vẫn không biểu lộ cảm xúc gì Nhưng tôi thấy trong mắt cô ấy Có một chút ý cười Mặc dù chỉ thoáng qua Nếu thứ bảy không có thời gian thì chủ nhật cũng được, tầng trên cùng của tòa nhà tổng hợp, 8 giờ. Nói xong, cô ấy liền rời đi. Nhìn theo bóng dáng của lâm bội bội, tôi cảm thấy mông lung. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ mình đẹp trai đến thế sao? Sư phụ, người có thể đừng đa tình nữa không? Người đã có chúng ta rồi còn chưa đủ sao? Tống dài chạy đến, ông lấy cánh tay tôi, chùa môi, vẻ mặt như nàng trách móc. Nhìn những ánh mắt đầy sát khí xung quanh Tôi vội vàng chào vương mãnh Rồi kéo tống dài rời đi Đến một góc khuất của trường Tôi mồ hôi đầy chán nói Bà vị đại mỹ nhân Tìm tôi có chuyện gì vậy lương tính yên liếc tôi một cái Không thèm nói chuyện Tôi nhìn theo thầm nghĩ Thôi rồi cô lại giận rồi Lâm Yến thì che miệng cửa trộm Sư phụ Người không nhìn ra sao Không nhìn ra cũng nên ngửi thấy chứ Yên tỉ đang ghen đấy Tống dài cười tuè tuét sở thiên hạ không loạn La lớn Vừa dứt lời Mặt của lương tính yên đỏ bừng Tiến tới đỉnh béo tống dài Nhưng tống dài đã tránh được Rồi nhìn tôi một cái và nói Chú của tôi gặp chút chuyện Tôi muốn nhờ cậu đến xem giúp Nghe vậy tôi có chút xứng sợ Lương tính yên nói có chuyện Chắc là liên quan đến ma quỷ Cô chắc chứ Lương Tĩnh Yên gật đầu, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho tôi. Thì ra vài ngày trước là ngày giỗ của bà nội cô ấy. Cha và chú của cô ấy vì bận công việc nên phải đi xa công tác, liền nhờ người giúp việc mua hoa và tiền giấy đi cúng mộ Không ngờ, khi người giúp việc về lại phát điên. Gặp chú của cô ấy liền lao vào tấn công. Không biết sao mà chú cô ấy bất tỉnh, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại trong bệnh viện. Chà cô ấy đã nhờ người chói người giúp việc lại và âm thầm điều tra. Người giúp việc này đã làm cho gia đình cô ấy hơn 10 năm rất đáng tin cậy. Hàng năm đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ nên không thể tự nhiên phát điên. cha cô ấy dùng mối quan hệ của mình để điều tra hành động của người giúp việc vào ngày hôm đó. Kết quả là camera ở Nghĩa Trang đã quay được một cảnh tượng kinh dị. Chỉ thấy một bà lão mặc áo xám, vẻ mặt dữ tợn, nhìn chăm chăm vào người giúp việc miệng lầm bẩm điều gì đó sau đó nhập vào cơ thể người giúp việc hình ảnh không rõ ràng không thấy được mặt bà lão nhưng cha cô ấy khẳng định đó là bà nội cô ấy nghe xong tôi gần đầu rồi nói thứ bảy tôi sẽ đi cùng cô nghĩ một lúc tôi lấy từ trong túi ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho lươngĩnh Yên khi cô giữ cái này bên mình mà quỷ bình thường không dám đến gần sư phụ tôi cũng muốn Tống Dài không chịu thua kém, đưa bàn tay nhỏ bé ra. Tôi lại lấy ra hai lá bùa đưa cho Lâm Yến và Tống Dài. Lương Tĩnh Nghiên cầm lá bùa cười nói: "Thứ bảy tôi sẽ đến đón cậu." Tôi gật đầu rồi rời đi. Phiên bản hậu đường: Bốn nữ tranh chồng, hôm nay tại căn tin trường lại xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa. Mín nhân sống một Lâm chủ tịch, nữ thần gợi cảm Lương Tĩnh Nghiên, tiểu thiên Tống Dài và nữ thần Thanh Tao Lâm Yến cùng xuất hiện. Mục đích là vì một nam nhân Ngô Hiểu Phi. Ác bá Ngụy Đông lại một lần nữa thất bại bởi nữ thần bảo vệ lang quân. Người đàn ông thần thánh, hắn rốt cuộc là ai mà có sức hấp dẫn kinh người như vậy? Phiên bản hiện đại, anh hùng và mỹ nữ, cao thủ võ lâm trong trường học. Nếu lần trước tôi chỉ làm bước đầu thể hiện tài năng, thì lần này tôi đã nổi tiếng. Hầu như toàn bộ trường Đại học Giang Đại đều biết đến một tần sinh viên tên là Ngô Hiểu Phi, người đã gây ra một cảnh tượng hiếm thấy. Bốn hoa khôi của trường cùng xuất hiện và ra tay giúp đỡ. Điều này không chỉ khiến cho học sinh ghen tị, mà thậm chí các thầy giáo từ trong mình là đẹp trai phong độ cũng tức đến nghiến răng. Và nhân vật chính còn lại của câu chuyện, Ngụy Đông, hoàn toàn bị mọi người lãng quên. Ánh mắt của tất cả đều dồn vào tôi và bốn hoa khôi. Khi tôi về đến ký túc xá, tôi lại bị ba người Vương Mạnh thẩm vấn. Họ nói rằng tôi không coi họ là bạn, chuyện gì cũng giấu. Tôi muốn giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào, đành phải xin lỗi và mời cả ba đi ăn ở quán lẩu. Trong bữa tiệc, Thôi Đào và Vương Khải, hai kẻ háo sắc, muốn tôi say, nói rằng tôi đã cướp mất nữ thần trong lòng họ, tựa giờ mục tiêu của họ sẽ ít đi vài người. Tôi vừa bực vừa buồn cười. Ai đến cũng không từ chối và cùng ba người họ uống tới bến khoảng hơn 8 giờ tối bốn người chúng tôi nào nàoo quay trở lại trường vừa đến cổng điện tử tôi thấy ông bảo vệ nháy mắt ra hiểu với tôi khi về đến ký túc xá tôi nói là đi vệ sinh và chạy ra cổng điện tử ông có chuyện gì vậy ông lão không nói gì sau mặt nghiêm trọng âm thầm nhìn chăm chăm về phía sau lưng tôi tôi theo phản ra quay đầu lại chẳng thấy gì chỉ có cảm giác lạnh sống lưng bỗng nhiên tôi nhớ ra điều gì đó nhìn lên tầng thượng của tòa nhà số 4 thế một ngọn đèn đang sáng ông ơi chuyện này là sao tôi uống nhiều quá lưới bắt đầu líu lại nhìn ông bảo vệ ông ta thở dài ngồi xuống nói âm khí lạnh nặng hơn phong ấn sao không chịu nổi nữa rồi tôi có mày Kéo ghế từ phòng bảo vệ ra ngồi bên cạnh ông lão, hỏi: "Ông ơi, tòa nhà số 4 số cuộc đã xảy ra chuyện gì mà kỳ lạ như vậy?" Ông lão nhìn thoáng qua tòa nhà số 4, rồi sắp xếp lại suy nghĩ, kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối. "Câu chuyện phải quay lại hơn 5 năm trước, lúc đó ta chưa đến đại học Giang Đại làm bảo vệ. Chuyện này ta nghe từ bảo vệ đời trước kể lại. Hồi đó, kỳ thi cuối cùng vừa xong, Sinh viên bắt đầu nghỉ hè Nhiều sinh viên từ nơi khác đã thu xếp đồ đạc về nhà Nhưng vẫn còn nhiều cặp đôi Đang yêu đương nồng thắm Không muốn về nhà ngay Mà trốn ở ký túc xá tỉnh Tứ Trong số đó Có một cặp đôi Hai người họ từ năm nhất đã phải lòng nhau Luôn thẻ non hẹn biển Và cuốn quyết không rời suốt gần 2 năm Yêu đương nồng nhiệt Ngày ngày ở bên nhau Không rõ vào ngày nào của ghi nghỉ hè Bạn cùng phòng của cô gái đều đã về hết. Chàng trai liền lén dọn vào ở chung với cô gái. Cả hai vô cùng hạnh phúc, càng không muốn về nhà, ngày ngày làm chuyện tình ái. Rồi vào một buổi sáng nọ, chàng trai đi mua cơm cho cô gái ở quán đối diện trường và bi kịch xảy ra. cổng trường đối diện là một con đường lớn. Lúc đó, đường chưa được mở rộng, chưa có đèn giao thông, vẫn là tuyến đường chính của khu phát triển kinh tế. Xe lớn qua lại rất nhiều và chạy rất nhanh Lúc sinh viên còn đi học Nhà trường rất quan tâm đến an toàn Nên cử người hướng dẫn sinh viên qua đường Nhưng giờ là kỳ nghỉ hè Không ai quản lý nữa Hơn nữa Có lẽ chàng trai đã mệt mỏi sau đêm qua Tinh thần rất mơ màng Qua đường mà không nhìn xe Kết quả là một chiếc xe tải Chở hàng lao tới với tốc độ nhanh Bấm còi mấy lần thì chàng trai mới chú ý đến Nhưng đã sợ đến mức chân cứng đờ, đứng im giữa đường không nhúc nhích. Người lái xe tải cũng đã cố tránh, nhưng dù đầu xe có lướt qua người chàng trai thì bánh xe khổng lồ vẫn nghiến chặt vào dưới thân cậu ta. Người ta nói rằng khi đó Xuân Gan bị kéo ra ngoài, thì nạn vốn kéo dài cả một đoạn đường, cảnh tượng thảm khốc đến mức không thể diễn tả. Cô gái biết bạn trai mình chết thảm, ngay lập tức sụp đổ và tối hôm đó Cô ấy đã treo cổ tự tử trong phòng ký túc xá Người ta kể rằng Khi tìm thấy cô gái Thì thẻ đã lạnh lẽo Mặc chiếc váy trắng mà bạn trai cô thích nhất Xóa mái tóc dài như thang nước Mà cậu ta yêu nhất Đắm chặt tay bức ảnh chụp chung của hai người Lưỡi thẻ dài Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà Liên tiếp hai người chết Một là tai nạn Một là tự sát Khiến lãnh đạo nhà trường như muốn phát điên Đây là mùa tuyển sinh quan trọng xảy ra chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ nhập học vì vậy trường đã chỉ rất nhiều tiền để em nhèm truyền thông và bồi thường một khoản lớn cho gia đình hai sinh viên này coi như giải quyết xong chuyện khi học kỳ mới bắt đầu lãnh đạo trường nhìn thấy một đợt sinh viên mới vào trường vối mừng và quên luôn sự việc nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện khác vào những ngày đầu của đợt huấn luyện quân sự một tân sinh viên sống trong phòng của cô gái tự tử bất ngờ phát điên cởi hết quần áo và chạy quanh sân trường, tốn rất nhiều công sức mới khống chế được. Sau chuyện này, ban đầu không ai liên hệ nó với sự việc cô gái tự tử, nhưng vài ngày sau lại xảy ra chuyện. Lần này nghiêm trọng hơn, một tân sinh viên khác sống trong phòng đó. Tối hôm trước vẫn còn khỏe mạnh, nhưng sáng hôm sau, khi các bạn cùng phòng thức dậy, họ phát hiện cô ấy đã treo cổ tự tử trong phòng. Lúc này, mấy cô gái đều sợ hãi, trang kim mặc quần áo, chỉ mặc nội y chạy ra khỏi tòa nhà. Một số nam sinh sớm chứng kiến cảnh này, mắt gần như rơi ra. Cứ nghĩ là do huấn luyện quân sự quá mệt mỏi nên mấy cô gái học theo lôi phong làm điều tốt cho mọi người. Lãnh đạo nhà trường sau khi biết sự việc, lập tức đến ký túc xá. Tình cờ có một giáo viên là người đã phát hiện cô gái tự tử năm trước. Khi bước vào phòng, ông ta sợ đến sững Không phải vì cái chết của cô gái hiện tại quá đáng sợ, Mà là vì cô ấy để tóc dài Vừa gọn gàng Quấn mình trong một tấm chăn trắng Như mặc một chiếc váy Gần như giống hệt với cô gái Đã tử tử năm trước Nói đến đây Ông bảo vệ dừng lại Nói rằng cô gái đã chết Với lòng oán hận mạnh mẽ Kết hợp với sinh thần bát tử của cô ấy Hóa thành lệ quỷ Ai chết tiệt Bọn giang hồ bịp bậm Vừa nói đến đây Ông bảo vệ đột nhiên chửi lớn tiếng Lớn tiếng đến mức khiến học sinh đi qua đều nhìn ông với ánh mắt kinh ngạc, bao gồm cả tôi. Nếu chỉ là một con lệ quỷ, ta có thể đối phó được, nhưng trường cũng nhận thấy điều bất thường. Đã lén mời một tên lừa đảo đến xem xét, tên lừa đảo đó nhận 10.000 tệ, nói rằng chuyển ký túc xá nữ thành ký túc xa nam để sử dụng dương khí của nam sinh đàn áp nữ quỷ Nhưng lãnh đạo đầu óc đầy phân kia Lại tin và thực sự chuyển thành ký túc xá nam Mẹ kiếp Lệ quỷ hút nhiều dương khí của đàn ông Sẽ trở thành mánh quỷ Ngay cả ta cũng không phải đối thủ Ông lão dừng lại một lúc Thở dài và nói rằng Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng Năm ngoái có 9 người chết Để bảo đảm năm nay không xảy ra chuyện gì Ông đã cố gắng phong ấn trong kỳ nghỉ hè Nhưng không ngờ phong ấn Bị phá hư nhanh như vậy Tôi nhìn chăm chăm vào ánh đèn kỳ lạ trên tòa nhà số 4, hỏi: Phong ấn còn chịu được bao lâu?" "Không đến 3 tháng." "3 tháng?" Tôi nhíu mày, mặc dù tôi chưa thấy ông lão ra tay, không biết thực lực của ông ta ra sao, nhưng chắc chắn ông ta là một cao thủ. Ngay cả ông ta còn không làm gì được thì tôi lên đó, chắc chắn chỉ là sáng sưởi. Lúc này, tôi không nhịn được hỏi: Vậy ba tháng sau Phong ấn bị phá thì phải làm sao Phải làm sao Chuyện này chẳng liên quan gì đến ta Ý theo tính cách trước đây của lão tử Gặp phải đối thủ lớn mà không thể đánh lại Lão tử sẽ xoay người rời đi ngay Nói đến đây Ông lão cũng bật cười Người tu đạo nếu gặp chết mà không cứu Thì đó cũng là nghiệp của mình Xuống địa ngục Chuyện này vẫn sẽ tính vào đầu ông ta Thế tôi vẫn chăm chú nhìn ông ta Ông lão không kiên nhẫn mà xua tôi đi. "Khốt đi, để lão tự tự nghĩ cách, rồi sao đến lúc đó có chết cũng sẽ kéo tiểu tử ngươi khỏi đệ ngươi ở trường cây hải cho nữ sinh." Tôi hừ một tiếng, chỉ thiếu nước ngón tay giữa về phía ông lão. Lão già này rõ ràng là một kẻ háo sắc mà còn dám nói tôi. Đúng lúc cơn say của tôi bùng lên, tôi cũng chẳng thèm đến xỉa đến ông ta, đi thẳng về ký túc xá. Cứ như vậy, Mấy ngày sau đó Tôi đều đi học đúng giờ Tan học đúng giờ Lâm Bội Bội cũng không đến gây phiền phức cho tôi Còn ngụy Đông Tiểu tử đó có lẽ thật sự sợ Lâm Bội Bội Gia đình hắn đã đến trường Làm thủ tục tạm nghỉ học Ngược lại Vương Mánh đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ Nghe nói đã trở thành chủ lực Chớm mắt đến thứ bảy Sáng sớm tôi đã dậy Mang theo một chiếc ba lô du lịch Trong ba lô có một số đồ dùng cần thiết cùng vũ khí Mua một vài chiếc bánh bao ở căng tin Sau khi mua một vài chiếc bánh bao ở căng tin Tôi ngập một chiếc bánh bao trong miệng Rồi đi về phía cổng trường Vừa đến cổng Tôi thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ Sáng bóng đầu ở đó Nhìn thấy tôi Lương Tĩnh Yên hạ cửa kính xe xuống Và bảo tôi lên xe Vừa vào xe Tôi phát hiện Tống Giai cũng ở đó Nhưng Lâm Yến thì không Có lẽ đã đoán được ý nghĩ của tôi Tống Giai cười khẽ nói Sếp bảo chỉ Lâm Yến hôm nay phải đi thực tập ở bệnh viện thành phố nên không có thời gian. Đi thực tập ở bệnh viện? Lâm Yến vừa tốt nghiệp mà sao lại thực tập nữa? Chỉ Lâm Yến là sinh viên giỏi chuyên ngành ngoại khoa lồng ngực, trình độ chuyên môn rất cao, ngay cả các bệnh viện lớn trong thành phố cũng tranh nhau giật. Vì vậy dù vừa tốt nghiệp, một số bệnh viện đã bắt đầu mời chị ấy làm việc rồi. Tôi gật đầu, lương Tiến Nghiên khởi động xe, xe chạy nhanh trên đường. Tôi ngồi trong xe nói chuyện với tống dài. Cô bé cười rạng rỡ như một chú mèo nhỏ sửa vào người tôi. Tôi âm thầm buồn cười thấy Lương Tĩnh Yên qua gương chiếu hậu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra phía sau. 20 phút sau, xe dừng lại. Tôi bước xuống xe và nhận ra đây là trung tâm thành phố toàn là khu thương nghiệp chắc chắn không phải là nhà của Lương Tĩnh Yên. Mua cho người vài bộ quần áo đừng để mất mặt. Lương Tĩnh Yên đoán được ý nghĩ của tôi. Lạnh lùng nói Tôi kêu kiệt kêu to Ai tôi không có tiền đâu Tôi là người ở sơn thôn ra mà Không có tiền sao Lần đó ở căng tin vùng năm vạn tệ Không phải rất phong độ sao lương tính yên dường như nhớ lại chuyện gì đó Không có chút thiền cảm với tôi Tôi hắng giọng hai lần Gãi mũi Thức thời im lặng không nói gì lương tính yên nhanh chóng dẫn tôi vào Một trung tâm mua sắm lớn nhanh chóng mua cho tôi vài bộ quần áo. Tôi thử thấy khá vừa vặn nên cũng không đổi, mặc luôn. Không thể không nói, người đẹp nhờ lụa, ngựa đẹp nhờ yên. Câu này chẳng sai chút nào. Thay quần áo mới, dáng người và khí chất của tôi được tôn lên rất tốt. Nói là đẹp trai cũng không quá chút nào. Với chiều cao 1,83, cơ bụng 16 múi, đầu hói cua, trông đúng là một chàng trai trẻ trung rạng rỡ. cùng lương tính yên, quả thật như một cặp đôi hoàn hảo, điều này thể hiện rõ qua ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên bán hàng. Mua quần áo xong, lương Tiến Yên còn mua cho tôi một chiếc điện thoại là iPhone 15 Pro Max làm một chiếc sim rồi mới lên đường về nhà họ Lương. Ngồi trên xe, tôi tính sơ qua, hai bộ quần áo, một chiếc điện thoại cộng lại gần 3 vạn đồng, người giàu tiêu tiền quả nhiên như nước. Xe chạy nhanh qua trung tâm thành phố. Tiến về ngoại ô, các tòa nhà ngày càng thừa thớt, những môi trường ngày càng tốt hơn, không khí rất trong lành. Cứ đi như vậy khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đến nơi. Xuống xe, ấn tượng đầu tiên của tôi về nhà họ Lương là rộng, rất rộng. Ngôi nhà mang phong cách châu Âu cổ điển, nằm trên lưng trường núi, trải dài cả một đến hai dặm, trông như một lâu đài. Dưới sự dẫn dắt của Lương Tĩnh Yên, chúng tôi đi vào trong, nơi cổng vào có một đài phun nước lớn. Bên trái đài phun nước 50 m là một hồ bơi Bên phải là sân bóng rổ Càng đi vào trong càng thấy ngạc nhiên Đúng là cái gì cũng có Quả thật là gia đình giàu có An ninh của nhà họ Lương rất nghiêm ngặt Cơ bản cứ cách vài mét lại có một vệ sĩ Họ thấy Lương Tĩnh Yên đều cúi chào Đi khoảng 5 phút Chúng tôi đến đài sảnh nhà họ Lương Lương Tĩnh Yên bảo tôi chờ trong sảnh Không hiểu sao tôi cảm thấy Lương Tĩnh Yên có chút căng thẳng Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều tiếp tục trò chuyện với tống dài tiếng bước chân vang lên tôi ngẩn đầu nhìn có bốn người bước vào một nam ba nữ người đàn ông cao lớn giữa lông mày toa lên vẻ nghiêm ngị có khí thế không giận mà tự uy hẳ là cha của Lương T tính Yên, lương bác trong ba người phụ nữ chừ Lương Tĩnh Yên hai người còn lại là phụ nữ trung niên người bên trái lương Tĩnh Yên có mái tóc dài đen nhánh da trắng như Tuyết, Dáng người cao giáo, giữa ánh mắt có chút giống Lương Tĩnh Yên, hẳn là mẹ của Lương Tích Yên, La Uyển. Hai người đứng cạnh nhau, không giống mẹ con mà giống chị em hơn. Còn người phụ nữ bên phải cũng xinh đẹp, chỉ là sắc mặt có chút mệt mỏi, như thể mấy ngày không nghỉ ngơi. Chào chú Lương, chào gì? Tống giang ngọt ngào nhảy lên cười nói. Tôi cũng đứng dậy, tiến lên phải bước, không kêu ngạo, không siểm nịnh mà nói. Cháu chào cháu chú, chào dì. Lương bác quan sát tôi một chút, lông mày nhíu lại rồi nhìn Lương Tĩnh ánh mắt nhiều đang trách mắng. Làm sao có thể mời một người trẻ tuổi đến giải quyết sự tình thần quái thế này? Việc này nếu lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình. Lão Uyển cũng quan sát tôi, thái độ của bà giống Lương bác, cũng không có nhiều niềm tin vào tôi. Thái độ của họ tôi thấy ở trong mắt, mỉm cười nói: Chú, gì cảm thấy cháu còn trẻ, ít kinh nghiệm, không giải quyết được chuyện này, đúng không? Lương bác dứng sở. Ông ấy không ngờ tôi lại trực tiếp như vậy. Nhìn nụ cười tự tin của tôi, ông ấy không thể không nghĩ rằng. Có lẽ chàng trai trẻ trước mắt thực sự có thể giải quyết được chuyện này. Ha <cười> từ xưa anh hùng đã xuất thiếu niên. Đi thôi, để ta dẫn người đi xem bằng ghi hình. Lương bác... Người từng trải qua nhiều thương trường, không thay đổi sắc mặt, cười nói. Tôi cười với Lương Tĩnh Yên, theo Lương bác đi qua. Khi đi ngang qua Lương Tĩnh Yên, tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng cô ấy thở vào nhẹ nhõm. Nơi xem bằng ghi hình là một phòng bảo vệ của nhà họ Lương. Lúc này trong phòng bảo vệ đã không còn ai, chỉ có vài người chúng tôi trong phòng. Lương Tĩnh Yên ngồi đó bật máy tính, nhấn một băng ghi hình vào. Sau đó hình ảnh xuất hiện.